Nguyện lực chuyển hóa thành linh hồn năng lượng như thủy triều chảy vào trong cơ thể nàng Càng ngoài ý muốn là, ở chỗ vốn có chiến đầu rồng lại từ từ xuất hiện một bức tượng thiên sứ Long đầu giới chỉ Cảm giác nguyện lực có ở khắp nơi trong không trung Cảm giác linh hồn năng lượng đột nhiên tăng mạnh Áo phỉ lệ á kêu lên thất thanh Lập tức nhắm mắt lại tu luyện Tận lực hấp thu và dung hợp linh hồn năng lượng khổng lồ Là một thiên sứ trưởng chuyên môn chiến đấu, trong thiên sứ quân đoàn không có ai hơn nàng hiểu được ý nghĩa của linh hồn năng lượng đối với một gã thiên sứ có tác dụng đến mức nào. Nguyện lực có ở khắp nơi, từ bốn phía chảy đến, càng lúc càng dày đặc, hóa thành một vòng xương trắng bao phủ lấy áo phỉ lệ á. Từ từ, cánh của áo phỉ lệ á vô ý thức khe khẽ vẫy lên, từ từ bay lên không trung, cả người tản mát ra một vầng sáng trắng, Đâm thẳng lên trời, cạnh xương sườn xuất hiện một đôi khớp xương, càng lúc càng lớn, từ từ biến ra một đôi cánh mới. Thiên sứ Tám Cánh Sau khi hấp thu được rất nhiều linh hồn năng lượng, áo phỉ lệ á không những khôi phục được hầu hết thực lực của bản thân, còn tiến dai thành một gã thiên sứ Tám Cánh. pho tượng thiên sứ trên giới chỉ càng lúc càng rõ, cẩn thận nhìn còn có thể phát hiện ra giống hệt bản thân áo phỉ lệ á. Thiên sứ tám cánh, trời ạ, lập tức đã tiến dai, kỳ lạ, trên giới chỉ sao lại có một bức tượng thiên sứ, rốt cuộc đây là giới chỉ gì? Vầng sáng vọt lên tận trời cao, rất nhanh hấp dẫn đám người thi vu vương và đông đảo huyết thiên sứ chạy đến. Nhìn cảnh rung động trước mặt, tất cả đều cảm thấy sợ hãi, nhất là đám huyết thiên sứ, càng vô cùng kích động, thấy được hy vọng tiến dai. Là do giới chỉ này đã được luyện chế lại Hay là tín ngưỡng của linh hồn đại vô khác thường Cũng giống như mọi người Nhìn bức tượng thiên sứ rất là sống động trên giới chỉ Dương Lăng nhíu mày tự hỏi Thông qua linh hồn ấn ký ở bên trong giới chỉ Hắn rõ ràng cảm giác được giới chỉ hấp thu nguyện lực Và chuyển thành linh hồn năng lượng Nhưng dù thế nào cũng không thể nghĩ được rằng Sau khi bị áo phỉ lệ á thu lại Vị trí có chiếc đầu rồng lại hiện lên một bức tượng thiên sứ. Ma thú thần hệ, được rồi. Loại giới chỉ này sau này sẽ gọi là ma thần giới đi. Ngay lập tức không hiểu được. Dương Lăng cũng không muốn tìm hiểu thêm làm gì. Tiếp theo khi phá giải được vài chiếc long đầu giới chỉ nữa thì tìm hiểu cũng không muộn. Cảm ơn ma thần giới của đại nhân. Cảm ơn đại nhân áo phỉ lệ á mở to mắt ra. Tốc độ rất nhanh. Nhẹ nhàng vỗ tám đôi cánh trên lưng bay đến trước mặt dương lăng Vừa nói vừa kích động quỳ mọp xuống đất Ở Vân Trung Thành Trừ khi được thành chủ quang minh chủ thần chúc phúc Thì nếu không Một thiên sứ cho dù thần lực khổng lồ đến mấy cũng không thể tiến ra ai Không thể nào lĩnh ngộ pháp tắc cao cấp hơn Cấp bậc nghiêm ngặt Đãi ngộ giữa thiên sứ cấp thấp và thiên sứ cao cấp khác nhau rất nhiều Sau khi thoát khỏi sự khống chế của Vân Trung Thành Trở thành thuộc hạ của Dương Lăng và hấp thu được rất nhiều nguyện lực, áo phỉ lệ á cảm giác được dấu hiện tiến dai. Nhưng nàng không thể nào nghĩ được rằng ngày đó lại đến nhanh và dễ dàng đến thế. Càng quan trọng hơn là, ma thần giới còn đang không ngừng hấp thu nguyện lực trong không trung không ngừng chuyển hóa thành linh hồn năng lượng. Có giới chỉ quý giá này, thì tiến giai thành thiên sứ 10 cánh, 12 cánh cũng không phải là giấc mơ nữa rồi. Áo phỉ lệ á, đứng lên đi, thời gian qua, không gian vu tháp dưới sự cố gắng của ngươi phát triển rất nhanh, đây là phần thưởng mà ngươi xứng đáng được nhận, hy vọng có một ngày ngươi sẽ tiến giai thành thiên sứ 12 cánh cường đại. Dương lăng tự tay nâng áo phỉ lệ á càng lúc càng xinh đẹp lên, nhìn đám người thi vu vương và cử viên vương xung quanh, dừng lại một chút rồi Kiêu hãnh nói. Thần chức cường giả cũng không phải gì quá cao siêu. Tiếp theo, chúng ta sẽ thành lập thần hệ của mình, ma thú thần hệ, mỗi người một quả ma thần giới. Đến lúc đó mọi người có thể cùng nhau hấp thu lực tín ngưỡng trong không gian vu tháp. Nhanh chóng tăng lực chiến đấu của chúng ta lên, ma thú thần hệ, mỗi người một quả ma thần giới. Ma thần giới có thể hấp thu lực tín ngưỡng của tín đồ. Khiếp sợ trôi qua, mọi người rất mừng rỡ Rất là hưng phấn, thành lập thần hệ, không phải cường giả bình thường có thể làm, ngoại trừ thực lực cường đại, còn phải có rất nhiều thuộc hạ cường đại, phải có tín đồ khổng lồ và lãnh địa có tài nguyên phong phú. Nếu một người đột nhiên nhảy lên nói mình sẽ thành lập một thần hệ thì sẽ bị mọi người cho là kẻ điên nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng vừa nghe Dương Lăng nói thế, mọi người đều rất tin tưởng, có vu thuật thần bí và cường đại. Có không gian vu tháp thần kỳ, có ma thú đại quân càng lúc càng khổng lồ, không có gì là không thể. Rát rát rát, chúng ta là ma vương, vua của mọi ma thù. Đại nhân là vua của tất cả các vị vua, là đại ma trí cao vô thượng của vô số vị diện. Ma vương, chúng ta là một đám ma vương, chúng ta là ma thú cường đại nhất. Nhìn dương lăng đeo chiến hồn đao trên lưng, đám người thi vu vương và cự viên vương càng nghĩ càng kích động. cự viên vương máu chiến ngửa cổ giống to, mặc dù bây giờ chỉ có thực lực siêu dai ma thù, nhưng bọn họ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Dương Lăng, trở thành một ma vương vô địch không phải là giấc mộng Giờ phút này, bọn họ hiểu rằng, tiến giai đến thượng vị thần đỉnh không phải là mục tiêu mà mình cần phấn đấu, mà là trở thành một đám ma vương khiến kẻ địch nghe tên phải khiếp sợ, trở thành một đại ma vương tự do qua lại giữa các vị diện, không ai dám ngăn cản. Ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 619 phong vũ dục lai sau khi dặn dò mọi người tận dụng thời gian tu luyện dương lăng rời khỏi không gian vu tháp không một tiếng động xuất hiện ở bên trong căn lều mở tấm rèm cửa lên đi ra ngoài chuyện phá giải long đầu giới chỉ luyện chế ma thần giới rất quan trọng quan hệ đến việc có thể thành lập ma thú thần hệ hay không Nhưng phá giải long đầu giới chỉ cấp 1 đã khó đến thế, vậy long đầu giới chỉ cao cấp càng không cần phải nói, không thể nào ngay lập tức phá giải hết. Cũng không cần phải gấp trong chốc lát, hoàn toàn có thể vừa đi, vừa phá giải và luyện chế. Đại nhân nhìn thấy bóng dương lăng, mãnh mã cử tượng ba đặc lạc và y lị toa đang tuần tra quanh căn lều cùng đi đến, khom người hành lễ, vẻ mặt tiểu tụy như là đang bị kiệt sức vậy. Càng khiến Dương Lăng ngạc nhiên hơn là trên quần áo của ba đặc lạc còn nhiễm nhiều vết máu, như là bị thương không nhẹ. Chẳng lẽ, mấy tên A khuê long thần hệ trở lại báo thù, nghĩ đến đám thị vệ đông đảo có thực lực kinh người của địch áo. Dương Lăng chấn động, tinh thần lực khổng lồ tuôn ra, cẩn thận xem xét tình huống xung quanh. Với thực lực của đối phương, nếu thừa lúc mọi người không chú ý đột nhiên tập kích, hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Đừng nói là thần chức cường giả mà chỉ phái mấy tên có thực lực thượng vị thần đỉnh đến đánh lén, thì người bình thường cũng khó có thể chống nổi. Tinh thần lực khổng lồ tản ra như mạng nhện, dễ dàng bao phủ cả doanh trại, nhanh chóng hướng ra bên ngoài. Sau khi hấp thu linh hồn năng lượng khổng lồ của Phất Lạp cơ thước nhị, tiến giai đến trung cấp hồn vu linh hồn năng lượng của Dương Lăng tăng mạnh, thần thức khổng lồ hơn trước rất nhiều. Cho dù không dựa vào ma thú tuần tra cũng có thể cảm giác được mọi động tĩnh xung quanh Trong doanh trại có không ít tên có hành vi lén lút Nhưng tìm kiếm mấy lần cũng không phát hiện ra tung tích nhóm địch áo Ba đặc lạc, người và người khác đánh nhau khiến quần áo vấy máu là vì sao? Thở dài một hơi, Dương lăng nghi hoặc hỏi ba đặc lạc đang đứng bên cạnh Ngoại trừ mấy tên A khuê long thần hệ kiêu căng ngạo mạn ra Hắn còn không thể nghĩ ra ai có thể tìm đến đánh lén chứ Dương Lăng Chuyện rất là phiền toái Ngay lúc ba đặc lạc cắn chặt răng Chuẩn bị hồi báo Thì tinh linh đại tế tự cầm ma pháp trượng trong tay Vừa nói vừa cùng kiếm thần kiệt lạp nhị đức đi đến Biết được tin tức Dương Lăng thôi bế quan Lão già áo đen vi nhĩ khảo khắc tư và lý cha đức sâm cũng bước đến đây Vẻ mặt đều tăm tối Như là đã xảy ra chuyện gì đó không tốt vậy Dương Lăng, mấy ngày nay khi ngươi bế quan, bên trong doanh trại xuất hiện rất nhiều lời đồn, ngồi xuống bên trong lều, nhìn vết thương trên cơ thể đám người kiếm thần kiệt lạp nhị đức, tinh linh đại tế tự vô cùng lo lắng vừa bắt đầu, chúng ta còn lo lắng mấy tên A Khuê Long thần hệ đến đánh lén, cho nên phái người tiếp xúc với lưu lãng giả bên trong doanh địa, hy vọng cùng nhau đi đến được lưu lãng tòa thành ở Lạc Nhật Bình Nguyên, không ngờ rằng, Tinh linh đại tế tự dừng lại một chút rồi nói tiếp. Thì ra. Người của A Khuê Long thần hệ lui đi. Cả doanh trại đều trở nên sôi động. Mọi người đều đến đây chào hỏi đám người Lý Cha Đức Sâm và Kiệt Lạp Nhĩ Đức. Có người mọi bọn họ uống mấy chén. Có người mời bọn họ cùng xuất phát. Lập nhóm đi đến Lưu Lãng Tòa Thành. Còn có người tặng cho đặc sản của quê hương. Nhiệt tình vô cùng. Xong. Sau một đêm. Tình thế nhanh chóng biến chuyển ngược lại. Không biết từ bao giờ, bên trong doanh trại truyền ra lời đồn bản thân Dương Lăng chỉ là một trung vị thần nhỏ bé, chỉ là dựa vào chủ thần khí trên người mới có thể đánh bại thần trước cường giả phất lạp cơ thước nhĩ mà thôi. Khiến cho đám người A khuê Long thần hệ phải theo cá cược rút lui. Lời đồn, nếu có được chủ thần khí trên người Dương Lăng... thì người đó có thể trở thành một gã cường giả lợi hại hơn cả thần chức cường giả bình thường. Đám lưu lãng giả sở dĩ quanh năm ở bên ngoài, mục đích là đột phá cánh cửa, tiến giai. Sở dĩ mạo hiểm tiến vào thần ma mộ chàng là xem có may mắn lấy được một kiện bảo bối có uy lực lớn hay không? Một kiện chủ thần khí hàng đầu, có lực hấp dẫn chết người với bọn họ, thần cách cao cấp ngàn vàng khó kiếm, Chủ thần khí nhất lưu càng không thể nào mà có được. Cho dù là thần chức cường giả cao cấp trong thần hệ, cũng khó có được một kiện chủ thần khí, đám lưu lãng không trong thần hệ càng không cần phải nói. Đối với một ít người tu luyện mấy vạn năm, thậm chí vài chục vạn năm cũng không thể đột phá mà nói. Một kiện thần khí có uy lực lớn là con đường duy nhất để tăng thực lực của họ lên. Sáng sớm ngày thứ hai, có một vài người đến chào hỏi. Muốn qua lời nói của mọi người tìm hiểu thực lực và thân phận của Dương Lăng rất là nhiệt tình. Đám người vi nhĩ khảo khắc tư và lý cha đức xâm không phải là kẻ thiếu kinh nghiệm nên có thể nói cho qua chuyện. Vừa bắt đầu thì mọi người còn không để ý mấy, nhưng người đến càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều người hỏi thân phận và thực lực của Dương Lăng, nhanh chóng khiến mọi người cảnh giác, ai hỏi gì đều nói là không biết. Vi nhĩ khảo khắc tư giàu kinh nghiệm liền đi vài vòng quanh doanh trại, không lâu sau đã biết được lời đồn kinh người. Mềm không được, thì dùng cứng, không hỏi được tin tình báo gì, đợi hai ngày liền, một ít tên bạo gan rốt cuộc không nhịn được nữa. Thừa lúc đêm tối lẻn vào doanh địa tạm thời của mọi người, định lèn vào căn lều của Dương Lăng, đánh nhau với ba đặc lạc và y lị toa đang bảo vệ ở đây, một người, hai người. mặc dù được đám người lý cha đức xâm và tinh linh đại tế tự giúp đỡ, ba đặc lạc và y lỵ toa hợp sức lần lượt đánh lui đám kẻ địch tập kích, nhưng cũng bị thương không nhẹ. bên trong doanh trại hầu hết chỉ có thực lực hạ vị thần và trung vị thần, nhưng cũng có không ít tên có thực lực thượng vị thần. trong đó cũng có cường giả có thực lực thượng vị thần Đình có vài tên che giấu thực lực, ngay cả lý cha đức xâm cũng không phải đối thủ. những tên có ý đồ bất chính càng lúc càng nhiều, tình hình càng lúc càng không ổn. Hắc hắc, muốn cướp bảo bối trên người ta. Sau khi hiểu được mọi chuyện, Dương Lăng cười lạnh, nếu là vài ngày trước, hắn còn không muốn dễ dàng gây thù chuốc oán với đám lưu lãng giả này, bây giờ tiến giai đến trung cấp hồn vu, sơ bộ nắm giữa sự huyền bí của linh hồn nắm trong tay. Hắn không ngại dạy cho mấy tên có ý đồ đen tối một bài học đích đáng. Đừng nói là thượng vị thần bình thường, mà ngay cả thượng vị thần đình, hắn hiện tại cũng tự tin giết chết đối phương. Dương Lăng, đi thôi, cùng chúng ta rời khỏi đây ngay trong đêm, phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến lưu lãng tòa thành. Tinh linh đại tế tự vô cùng lo lắng, hai ngày qua, mỗi ngày nàng đều phải chờ đợi trong lo lắng. Nếu không lo lắng ảnh hưởng đến việc chữa thương của Dương Lăng, nàng đã sớm xông vào dẫn hắn cao bay xa chạy. Doanh trại này không có người bảo vệ và quản lý. Trong mắt nàng đúng là một nơi... ...tụ tập của đám trộm cướp. Đúng, đi ngay, chỉ cần chạy đến được trang viện A Tư đốn Duy Lạp. Là... Chúng ta sẽ an toàn hơn Lão già áo đen vi nhĩ khảo khắc tư nhíu mày Lớn tiếng đồng ý với đề nghị của tinh linh đại tế tự Mãi không thấy dương lăng ra Đám lưu lãng bên trong doanh trại Càng lúc càng tin hắn chỉ là một trung vị thần nhỏ nhoi Tin rằng trên người hắn có một kiện thần khí cường đại Chuẩn bị thừa lúc hắn đang bị thương nặng mà cướp lấy Cả doanh trại đều sôi lên sùng sục Tình hình càng lúc càng khẩn trương Hắc hắc, không vội Đêm nay mọi người cứ ngủ ngon, ngày mai đi cũng không muộn, Dương Lăng cười cười, sờ sờ chiến hồn đau trên lưng, lạnh lùng nói, hai ngày nay, ta không những khôi phục hoàn toàn, còn vô ý tiến giai đến Thượng vị Thần, đang muốn tìm vài người thử xem thực lực sau khi tiến giai thế nào, mấy tên không biết sống chết đó đêm nay còn lẻn đến đây, vừa lúc có thể lấy hắn ra mà thí nghiệm, thực lực tăng mạnh, cũng là lúc nên rời khỏi doanh trại này. Tuy nhiên, trước khi rời đi, Dương Lăng muốn giết gà dọa khỉ, cho mấy tên lưu lãng có ý đồ đen tối một bài học nhớ đời, tránh khỏi việc bọn họ theo sau mãi. Tiến giai đến thượng vị thần, vừa nghe Dương Lăng nói vậy, Tinh Linh đại tế tử đang vô cùng lo lắng lúc này mới chú ý đến năng lượng ba động trong cơ thể Dương Lăng mạnh hơn, với thần thức của nàng không có cách nào thẩm thấu vào quan sát cẩn thận, nên rất là khiếp sợ. Người khác mấy ngàn năm, mấy vạn năm Thậm chí vài chục vạn năm cũng không thể nào đột phá bình cảnh. Không ngờ rằng, Dương Lăng chỉ trong thời gian rất ngắn từ một lĩnh vực cường giả tiến giai đến thượng vị thần cường đại, không thể nào tin nổi. Dương Lăng, chẳng lẽ, trên người ngươi thật sự có chủ thần khí giúp tiến giai thật nhanh? Cảm giác một chút năng lượng ba động trong cơ thể Dương Lăng, kiếm thần kiệt lạp nhĩ đức lắc đầu cười khổ, người so với người khác xa nhau. Vài vạn năm nay, hắn tốn vô số tâm cơ cũng không thể từ trung vị thần tiến giai đến thượng vị thần. Không ngờ rằng, Dương Lăng lúc trước không đáng để mắt đến, nháy mắt đã vượt mình quá xa. Ngoại trừ trên người Dương Lăng có một kiện chủ thần khí hỗ trợ việc tu luyện, hắn thật sự không tìm được nguyên nhân nào khác cả. Hắc hắc, chủ thần khí giúp người nhanh chóng tiến giai thì không có. Tuy nhiên, nếu ngươi cần... Ta có thể giúp ngươi luyện chế vài món, Dương Lăng cười cười. Bất kể là kiếm thần hay là tinh linh đại tế tự, đều là chỗ dựa tinh thần cho gia tộc bọn họ. Luyện chế một quả giới chỉ như ma thần giới cho bọn họ, có lẽ có thể giúp bọn họ hấp thu được nguyện lực từ tộc nhân của mình, tăng tốc độ tu luyện. Dương Lăng vinh đệ, ngươi nếu có thể luyện chế kiện chủ thần khí như thế, ta đoán rằng ngay cả lĩnh chủ tham uyên ác ma cũng không phải đối thủ của ngươi. đến lúc đó nên gọi người là chủ thần đại nhân mất. lý cha đức sâm không tin cười cười, cầm trọng kiếm rời khỏi, chỉ huy đồng đội bày mai phục quanh căn lều của dương lăng, chuẩn bị cho buổi tối cuối cùng này. ma thú lĩnh chủ. chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com trăm chương 620, loạn phi phong sau khi dặn dò ba đặc lạc và y lỵ toa vài câu, dương lăng tiến vào trong không gian vu tháp tĩnh tu. So sánh với thần ma mộ chàng đầy nguy hiểm, thì không gian vu tháp có điều kiện rất đặc biệt, không những có thể nhanh chóng bổ sung vô lực và tinh thần lực tiêu hao, còn không phải lo lắng lúc tu luyện bị người khác quấy dày. Tiếng tim đập của kim bằng điều càng lúc càng mạnh, càng lúc càng ổn định. được làn xương trắng bao phủ vết thương hồi phục nhanh chóng đám người thi vu vương và hắc long vương đang tận dụng thời gian tu luyện hy vọng có thể nhanh chóng tiến dai đến thần giai áo phỉ lệ á bình thường rất là bận rộn cũng tập trung tu luyện cả người bao phủ trong một vầng sáng trắng ma thần giới chỉ trên ngón tay lóe lên như người chết khát điên cuồng hấp thu lực tín ngưỡng của tín đồ đi xung quanh vu tháp một vòng Thấy tất cả mọi người đều đang tận dụng tu luyện, Dương Lăng gật đầu hài lòng, thuấn di đến một khu rừng rậm mênh mông, rút thanh chiến hồn đao ra vung đao lên chém. Vu thuật tu luyện càng về sau càng khó tiến dai, trong thời gian ngắn muốn tiến dai đến cao cấp hồn vu là không thể nào làm được. Cho dù hấp thu linh hồn năng lượng của mấy tên thần chức cường giả như phất lạc cơ thước nhị cũng khó có thể nhanh chóng tiến dai được. Càng không cần phải nói đến tiến giai cấp bậc vu thần, trừ phi có thể hấp thu rất nhiều thần chức cường giả cao cấp, thậm chí linh hồn năng lượng của chủ thần. Linh hồn vu thuật khó có thể nhanh chóng tiến giai, trong thời gian ngắn khó có thể đạt đến cao cấp hồn vu NHHNG không phải là trong thời gian ngắn không có cách nào tăng lực chiến đấu của mình lên, chiến hồn đao. Thanh đao có được ở tòa thành dưới nước này mang đến cho Dương Lăng ý chí chiến đấu vô hạn và đầy tin tưởng. Trước khi tiến dai đến trung cấp hồn vu, phối hợp không gian trói bụng, một chiêu đã có thể giết chết một tên thâm uyên ác ma có thực lực thượng vị thần. Sau khi tiến dai, có thể chém 10 đao một lúc, phối hợp với không gian trói bụng đã đạt đến một cấp bậc khác hẳn, uy lực không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Lực phách hoa sơn, sờ sờ lưỡi đao sắc bén. Dương lăng hét lên một tiếng, hai tay nắm chặt trôi đao, bay về phía một tảng đá to như ngọn núi nhỏ, cả người hóa thành một bóng đen xẹt qua không trung. Sau khi tiến dai đến trung cấp hồn vu, không chỉ có vô lực và linh hồn năng lượng tăng mạnh mà thân thể lại được cường hóa, cho dù không thuấn di, tốc độ cũng nhanh như điện, không có tiếng nổ như tưởng tượng, không có cố va chạm kinh thiên động địa, đao mang sắc bén của chiến hồn đao tăng vọt. Như dao sắc cắt đậu hủ thành hai nửa, Trên mặt đất lưu lại một vết rách rất sâu, Nói về lực công kích, Thì mạnh hơn kiếm thần kiệt lạp nhị đức không biết bao nhiêu lần, Ai, đao pháp vẫn còn kém một chút, Không thể thu phát tự nhiên, Nhìn dấu vết trên mặt đất, Dương lăng lắc lắc đầu, Sau khi tiến dai, Thực lực bản thân tuy tăng mạnh, Nhưng còn kém xa so với hỏa thần lôi mông, Lúc trước, Một kiếm kinh thiên của hỏa thần lôi mông, Một chiêu giết chết 12 tên thiên sứ 12 cánh Vẫn còn rõ trong trí nhớ hỏa hệ pháp tắc Lực lượng pháp tắc Phong hệ pháp tắc Một kiếm lần đó của lôi mông đại nhân rốt cuộc dung hợp Bao nhiêu loại pháp tắc mới có tốc độ và uy lực lớn đến thế Dương Lăng vừa múa đao Vừa nhớ đến động tác của lôi mông Một đao, hai đao Dương Lăng quyết định nhắm mắt lại Sảng khoái tận hưởng cảm giác dung hợp làm một với trời đất Tùy ý huy động chiến hồn đao trong tay, không có chiêu thức cố định, không có quý tích cố định, càng múa càng nhanh, khi thì thi triển không gian trói buộc, khi thì điệp ra băng phong lĩnh vực, khi thì đưa thêm lôi điện vào trong chiến hồn đao, khi thì thi triển 128 lần trọng lực trong phạm vi hơn 100 mét, từ xa nhìn lại, cả người được bao phủ bởi đao mang, một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn lên một mảnh lá rụng, Còn chưa rơi xuống đất đã bị đao mang của chiến hồn đao cắt thành mảnh nhỏ. Đao mang sắc bén lướt qua đâu, không gì có thể tồn tại. Loạn phi phong, đao pháp này về sau gọi là loạn phi phong vậy. Sau khi một đao chém một đám lá rụng lướt qua thành mảnh nhỏ, Dương Lăng trong lòng đột nhiên hiểu thêm một điều, dựa vào lực lượng hơn người của mình và chiến hồn đao tốc độ kinh người, sáng tạo ra một loại đao pháp vô cùng bá đạo. Trong khi Dương Lăng tập trung tu luyện đao pháp bên trong, thì ở bên ngoài không gian vu tháp, tình hình có chút không ổn, vì đề phòng bất chắc, Lý Cha Đức xâm dẫn mọi người bày mai phục. Ở bên trong địa điểm tạm thời, chuẩn bị dạy cho những tên lén lút đến đây một bài học. Không ngờ rằng, đợi mấy canh giờ cũng không thấy tên nào lẻn đến, nhưng lại tiếp một đám khách không mời mà đến. Cẩn thận quan sát vài ngày, xác nhận Dương Lăng không phải là cường giả tuyệt thế, một đám lưu lãng giả ngây ngang đi đến. Có cung tiến thủ cầm cung tên trong tay, có tên đại hán cầm bố lớn, có ma pháp sư cầm ma pháp trận, ánh mắt lạnh như băng. Số người có hơn trăm, trong đó, những tên có thực lực thượng vị thần chiếm một phần ba, thượng vị thần đỉnh thì có ba tên. Gọi tên Dương Lăng bò ra đây... chỉ cần giao thần khí hộ thể trên người ra đặc lập duy tư ta có thể tha các ngươi một mạng nếu không hắc hắc tên dâu rậm cười lạnh chỉ huy đám người ở phía sau tạo thành hình công kích tam giác chuẩn bị tấn công đương nhiên mặc dù tận mắt chứng kiến dương lăng một đao chém chết thần trước cường giả phất lập cơ thước nhĩ nhưng bản thân hắn cũng bị thương nặng người đầy vết máu mấy ngày liền còn không xuất hiện là chứng minh tốt nhất Nếu hắn là cường giả tuyệt thế, thì hai ngày trước lẻn đến đã không thể nào an toàn thoát ra. Lúc này không nhân cơ hội cướp lấy thần khí trên người hắn, sợ rằng đến khi hắn khỏi thì rốt cuộc không có cơ hội. Ác lang đặc lạp duy tư. Trời ạ, không ngờ rằng ác lang đặc lạp duy tư cũng đến thần ma mộ tràng, nghe tên dâu dậm báo tên, nhìn bộ dạng của hắn, đám lưu lãng giả vây xem chấn động. Đặc lạp duy tư là một tên cướp. Người đến từ hỗn loạn vị diện hầu hết đều nghe đến tên hắn. Chuyển rằng, người này hơn 10 vạn năm trước đã tu luyện thành thượng vị thần đình, thực lực hơn xa thượng vị thần bình thường. Bản tính tàn nhẫn, đám cướp bình thường chỉ cướp tài vật, nhưng hắn lại không tha một ai, trực tiếp móc thần cách của bọn hắn ra. Đám kẻ cướp thủ hà có một thời kỳ vô cùng hưng thịnh, cướp được không biết bao nhiêu tài phú Sau này không cẩn thận chọc vào long ba đốn gia tộc nên mới bị hủy diệt Đồn đại hắn sớm bị chết ở nơi hoang dã Không ngờ rằng lại dẫn thuộc hạ lèn đến thần ma mộ tràng Ác lang đặc lạc duy tư Lão già áo đen vi nhĩ khảo khắc tư chấn động cả người Đưa tay cản tên ba đặc lạc lại Là một gã thường xuyên ở bên ngoài Tin tức của hắn rất nhanh nhạy Hiểu được tên dâu rậm này rất mạnh Đặc lạp duy tư đại nhân, trên người dương lăng huynh đệ của chúng ta không có thần khí gì, các ngươi có hiểu lầm hay không? Vi nhĩ khảo khắc tư cười cười, muốn cố gắng đến lúc cuối cùng, nếu đối phương đường đường chính chính tìm đến tận cửa, hiển nhiên đã rõ ràng thực lực nhóm mình, rất là tự tin. Không đến lúc cuối cùng, hán quyết không muốn cứng đối cứng với đối phương. Hắc hắc, hiểu lầm, ác lang đặc lạp duy tư cười cười. Nháy mắt ra hiệu cho đám người phía sau ra tay, lạnh lùng nói, chỉ cần để chúng ta tìm một lần, không tìm được thần khí thì là hiểu lầm thôi. Hô! Làm một tên kẻ cướp nổi tiếng tàn ác, nhóm đặc lạp duy tư có thực lực cường đại, kinh nghiệm rất phong phú, vừa ra tay đã nhanh chóng chiếm giữ địa điểm có lợi, phối hợp ăn ý, phát động công kích mãnh liệt với mọi người. Trong nháy mắt đã bao vây đám người Lý Cha Đức xâm lại, Giết chết hai người này, giết, nhanh, ác lang đặc lạc duy tư quát lên một tiếng, dẫn hai tên thượng vị thần đỉnh lao vào lều của Dương Lăng. Hai gã thuộc hạ Tinh Anh ở hai bên, phân biệt cuốn lấy ba đặc lạc và Y Lễ Toa. Y Lễ Toa có thực lực thượng vị thần còn đỡ, dựa vào xúc tu cứng rắn rậm rạp đánh ngang hàng với đối phương, nửa bước không lùi. Nhưng ba đặc lạc chỉ có thực lực trung vị thần lại rất là không ổn. Ngực một đao đã bị một vết thương sâu đến tận xương, thiếu chút nữa bị giết chết. Kiếm nhận phong bạo, nhìn thấy tình hình không ổn, kiếm thần kiệt lạp nhĩ đức ra tay, đáng tiếc, kiếm khí ngập trời bị một tên thượng vị thần áp chế hoàn toàn. Không chỉ công kích mất công, còn bị đối phương đánh trọng thương, cả người bị đám địa thứ chui từ mặt đất đâm thủng, ngực thiếu chút nữa bị xuyên qua. Hơn một trăm tên thần giai cùng ra tay, lực công kích rất là đáng sợ. Nhất là hơn 30 tên thượng vị thần, lập tức ép mọi người vào tuyệt cảnh, ngoại trừ Lý Cha Đức Sâm và Y Lễ Toa, những người khác rất là nguy hiểm, tình hình càng lúc càng không ổn. Không ai ngờ rằng đám lưu lãng trong doanh địa lại ra tay vào đêm nay, càng không ngờ rằng lại là một đám thực lực kinh người đến thế. Một kiếm chém đứt vài chiếc xúc tu của Y Lễ Toa, đặc lạp duy tư không ham chiến, quyết đoán nhảy vào trong lều, chuẩn bị giết chết Dương Lăng đang bị thương nặng. Cướp lấy thần khí của hắn rồi chạy thật xa, thần ma mộ chàng vô cùng nguy hiểm, vô số tên có thực lực rất cao thâm, hắn không muốn thần khí khó khăn lắm mới cướp được lại bị kẻ khác cướp lấy trong tay mình. Ồ, sao lại không có ai? Chém rách tấm mảnh cửa, nhảy vào trong, nhìn căn lều trống trơn, đặc lạp duy tư kêu lên sợ hãi, không hề phát giác ra chân dẫm phải một viên đá đen nhánh. Không hề phát hiện ra trong lúc vô ý xúc động cấm chế mà Dương Lăng bày ra, làm Dương Lăng đang múa đau trong không gian vu tháp tỉnh lại. Đặc lạp duy tư giàu kinh nghiệm, sau cơn khiếp sợ liền nhảy lùi lại, tốc độ rất nhanh, đáng tiếc đã chậm một bước. Trong không trung đột nhiên truyền ra một tiếng động, lập tức một cỗ sát khí ngập trời bao phủ trong làn xương trắng dày đặc. Cả người chấn động, cất bước khó khăn như là không cẩn thận rơi vào một vũng lầy. Càng không ổn là ý thức cũng cảm thấy mơ hồ Bị một cỗ linh hồn công kích đáng sợ đánh vào Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 621 Huyết tẩy tam giác tháp Nhanh, chạy mau, nhanh Ác lang đặc lạp duy tư khản cả giọng hét lên Hoảng sợ bay ra ngoài Lăn lộn trên chiến trường nhiều năm Để hắn nhận ra một mối nguy hiểm trước đó chưa từng có Loại cảm giác này còn đáng sợ hơn cả việc đối mặt với thần chức cường giả của Long Ba đốn gia tộc năm nào. Nhanh, nhanh hơn một chút nữa, tim Đặc Lạp Duy Tư đập loạn lên, đầu óc trống rỗng, chỉ còn biết chạy trốn theo bản năng. Đem hết sức lực của bản thân không để ý tất cả lao ra khỏi nơi bị tinh vụ bao phủ, muốn chạy ra khỏi không gian trói buộc đáng sợ, muốn chạy xa địa càng xa càng tốt. Đặc Lạp Duy Tư có thực lực rất mạnh. Chạy nhanh như điên, đáng tiếc bị không gian trói buộc ảnh hưởng nên lực lượng và tốc độ bị hạn chế rất lớn, vừa chạy ra khỏi căn lều, còn đi chưa được mấy bước đã bị một vầng sáng đuổi theo. Một tiếng kêu thảm thiết phá tan bầu trời, dưới ánh mắt của mọi người, thân thể đặc lạc duy tư theo bản năng chạy về trước, chiếc đầu lâu lớn lại bay ngang ra ngoài, rơi xuống mặt đất, tay chân co quóp, con mắt mở trừng trừng như sắp rơi ra ngoài. Chết không nhắm mắt, hắn vốn định thừa lúc Dương Lăng bị thương nặng cướp lấy thần khí hộ thể của hắn, không ngờ rằng lại bị chết. Hắc hắc, tuyệt, một viên thượng vị thần cách đỉnh, một đao chém đứt đầu đặc lạp duy tư, Dương Lăng cười lạnh, tay trái cắm vào trong ngực đối phương, trực tiếp móc thần cách của hắn ra, lập tức như quỷ mị bay đến bên cạnh đầu của đặc lạp duy tư, giấu giếm dấu vết, lén lút luyện hóa linh hồn năng lượng của hắn, một kích trí mạng. Một đao giết chết Đặc Lạp Duy Tư có thực lực thượng vị thần đình. Xuyên qua lớp tinh vụ nồng nặc, nhìn cảnh đáng sợ này, đám lưu lãng giả đang vây xem sợ hãi. Đám thuộc hạ của Đặc Lạp Duy Tư càng sợ hãi, kêu lên một tiếng bỏ chạy tán loạn. Ngay cả thủ lĩnh Đặc lập Duy Tư thực lực cường đại cũng không phải đối thủ, không có một tên nào dám lưu lại tìm cái chết. Bây giờ mới chạy, quá muộn rồi, liên hoàn hồn bạo dương lăng quát lên một tiếng. Thi triển liên hoàn hồn bạo, một cỗ ba động mênh mông lấy dương lăng làm trung tâm, tản ra bốn phía, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, không khí trở nên rung động, thậm chí biến hình méo mó. a đầu của ta, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, không kịp đối phó, đám kẻ cướp ôm đầu lăn lộn trên đất, khản giọng kêu gào, ngay cả hơn 10 tên thượng vị thần cũng không ngoại lệ, đầu đau như muốn vỡ ra như là bị một thanh đao sắc bén đâm chúng vậy. dựa vào không gian trói buộc liên hoàn hồn bạo của dương lăng phát huy uy lực kinh người hấp thu linh hồn năng lượng của thần chức cường giả phất lạc cơ thước nhị đột phá đến trung cấp hồn vu uy lực của liên hoàn hồn bạo tăng lên gấp mấy chục lần thậm chí trăm lần trừ phi thượng vị thần am hiểu linh hồn công kích và linh hồn phòng ngự ngoài ta thì không kịp đối phó điều choáng váng thậm chí hồn phi phách tán giết giết chết hết bọn hắn chết đi Chết đi, bị không gian trói buộc của Dương Lăng ảnh hưởng, bị liên hoàn hồn bảo của hắn công kích, hơn một trăm tên kẻ cướp khổ không nói thành lời. Đám người Lý Cha Đức xâm lại lớn tiếng hét lên, nhân cơ hội phát động công kích, càng đánh càng hăng. Ba Đặc Lạc không thèm xử lý vết thương trên người, quát lên một tiếng, bàn tay to vung mạnh lên, bẻ gãy cổ kẻ địch, xé toang ngực hắn, móc lấy thần cách của đối phương. Sau lưng y lễ toa xuất hiện hàng ngàn vạn xúc tu, cuộc lấy đối phương, lập tức tận lực co rút lại, bóp chết đối phương, Lý Cha Đức xâm múa thanh kiếm, như con hổ xuống núi đánh tới, chặt vài chiếc đầu, dựa vào không gian trói buộc của Dương Lăng, mọi người đang phẫn nộ thể hiện lực chiến đấu kinh người. đừng nói là đám lưu lãng giả đi theo lý cha đức xâm nhiều năm mà ngay cả kim sắc đấu bồng võ sĩ chỉ có thực lực lĩnh vực và thánh vực cũng không hề lùi bước mà gia nhập hàng ngũ công kích chém đầu kẻ địch đang hoảng loạn xuống móc lấy thần cách của bọn họ đợi đến lúc dương lăng triệu đám người thi vu vương và hải đức lạp từ không gian vu tháp ra thì tình thế của đối phương càng không ổn kết quả không có gì phải lo lắng không lâu sau Hơn trăm tên kẻ cướp đều ngã xuống trong vũng máu, thần cách bị mọi người móc ra. Không gian giới chỉ bị Thi Vu Vương dẫn người thu lại, linh hồn thì bị Dương Lăng luyện hóa hết. Là đức lý cách tư đem tất cả đầu lâu của kẻ địch treo lên chiến kỳ, Dương Lăng lấy ra một chiếc ngũ chảo kim long kỳ, ấn mạnh xuống đất. Rát rát rát, tốt, các vinh đệ, chặt hết đầu lâu xuống, bày lại đây cho ta, Thi Vu Vương cười to. Chỉ huy mọi người hành động Rất nhanh Dưới cây ngũ chảo kim long kỳ uy phong vây hơn trăm chiếc đầu lâu đầy vết máu Xếp thành một hình tháp tam giác dữ tợ Một cơn gió lạnh thổi qua Ngũ chảo kim long kỳ bay phất phời Ngũ chảo kim long trông rất sống động như muốn bay ra ngoài Phía dưới cột cờ Mặt của những chiếc đầu lâu đều hướng ra ngoài Đôi mắt trợn chừng nhìn về phía đám lưu lãng giả đang bay xem Một giọt máu đỏ tươi chảy từ chiếc đầu xuống Nhỏ xuống mặt đất, tích lại thành một dòng sông máu Mùi máu tươi nồng nặc theo gió lan ra thật xa Cho dù là đám kẻ cướp giết người không ghê tay Nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy rợn gai ốc Không ai có thể tưởng tượng được Nhóm Đặc Lạp Duy Tư nổi tiếng lại bị tiêu diệt hoàn toàn trong nháy mắt Không ai có thể tưởng tượng nhóm Dương Lăng lại kinh khủng đến thế Trực tiếp chặt đầu lâu của kẻ địch xuống Tanh máu, cuồng bạo, kinh khủng Nhìn những chiếc đầu lâu chết không nhắm mắt, lại nhìn ngũ chảo kim long kỳ đang dương nhanh múa vốt, đám lưu lãng giả đang vây xem đều cảm thấy rung động. Nhất là mấy tên vừa rồi còn định đục nước béo cò muốn xông vào cướp lấy thần khí của Dương Lăng, tay chân lạnh như băng, bản năng lui lại vài bước, may mắn là vừa rồi không ngu xuẩn ra tay. Lòng tham là nguyên nhân lớn nhất của mọi tội lỗi, lạnh lùng nhìn đám người đang vây xem, Dương Lăng cho chiến hồn đao vào vỏ. sau đó dẫn mọi người rời khỏi, lên đường đi đến lưu lãng tòa thành xa xôi. Trời ạ, cường giả tuyệt thế, một đao giết chết đặc lạp duy tư thực lực thượng vị thần đình, tuyệt đối là một tuyệt thế cường giả che giấu thực lực, đúng, tuyệt thế cường giả, cũng chỉ có cường giả tuyệt thế mới có thể một đao giết chết đặc lạp duy tư, còn khiến cho hầu hết kẻ địch mất đi lực chiến đấu, quá lợi hại, kỳ quái, ngũ chảo kim long kỳ. Rốt cuộc là huy chương của đại gia tộc hay bộ lạc nào? Đến khi nhóm Dương Lăng biến mất trên thảo nguyên, đám lưu lãng giả bên trong doanh trại mới phẳng. Ứng lại được, sợ hãi kêu lên, đoán thực lực và thân phận của Dương Lăng. Có người nói hắn là một cường giả tuyệt thế tu luyện trong thần ma mộ tràng. Có người nói hắn là đệ tử tinh anh của một đại gia tộc. Có người nói hắn còn là một vị diện lưu lãng giả che giấu thực lực. Đám lưu lãng giả vô cùng rung động, thì nhóm địch áo ở một sườn núi xa xôi đang âm thầm quan sát mọi chuyện cũng không ngoại lệ. Bọn họ vốn cố ý phát tán lời đồn ở trong doanh trại, còn nghĩ rằng có thể khiến đám dương lăng chết không có chỗ chôn, Không ngờ rằng lại bị dương lăng nhân cơ hội lập uy, oai phong rời khỏi hiện trường. Duy tháp lợi. Đã tìm ra thân phận của tên Dương Lăng này chưa? Nhìn nhóm Dương Lăng đang nhanh chóng rời đi, vẻ mặt địch áo rất tăm tối. Thiếu ra, theo thông tin tình báo, thì nhóm Dương Lăng đến từ một vật chất vị diện bình thường. Bên trong chỉ có một đại lục gọi là Thái Luân Đại Lục. Duy Tháp Lợi trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, nhiều năm qua, ta cũng đi qua không ít nơi, nhưng còn chưa nghe nói đến vật chất vị diện bình thường này. cũng không nghe nói có chi nhánh của đại gia tộc nào ở đây, cũng có thể Dương Lăng là một đệ tử tinh anh của một đại gia tộc đang âm thầm bồi dưỡng, cố ý phái hắn đến một vật chất vị diện bình thường. Nữ tiễn thủ che mặt nhíu mày, nghĩ đến một khả năng khác. Hừ, không cần biết hắn là ai, một mình ta cũng giết chết được hắn, đái duy tư còn gầy hơn cả thi vu vương cắn chặt răng, "Thiếu gia, để ta ra tay." Một mình ta là có thể giết chết hết bọn họ Báo thù cho phất lạp cơ thước nhĩ Nhớ đến người anh em phất lạp cơ thước nhĩ Bị dương lăng chặt đầu Hai mắt đái duy tư rực lửa, Mặc dù cùng là thần chức cường giả cấp 1 Nhưng hắn tin tưởng đột nhiên tập kích Sẽ khiến nhóm dương lăng bị tiêu diệt hoàn toàn Cũng sẽ báo thù được cho phất lạp cơ thước nhĩ. Đồ ngu Trước khi tra rõ thân phận của đối phương Trực tiếp ra tay là ngu xuẩn nhất Địch áo lớn tiếng chửi tên thị vệ Lạnh lùng nói Ta vốn còn nghĩ rằng Đặc Lạp Duy Tư Có thể khiến chúng ta hài lòng Không ngờ rằng tên này thật sự quá vô dụng Tuy nhiên Đặc Lạp Duy Tư không được Không có nghĩa là những lão già bất tử Ở Nguyệt Lượng Hà cũng không được Hai mắt đái Duy Tư sáng rực lên Thiếu ra Ý của ngươi là Rất nhiều lúc Giết người không cần tự mình ra tay, vẻ mặt địch áo trở nên lạnh lùng, từ từ nói, duy tháp lợi đại nhân, phái người lẻn vào Thái Luân Đại Lục, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm ra lai lịch của tên Dương Lăng này. Đến khi nào cần, thì có thể vận dụng cả lực lượng tình báo của gia tộc, thậm chí thỉnh cầu vân trung thành hỗ trợ. Mặt khác, phái người đến Nguyệt Lượng Hà phát tán tin tức. nói trên người tên Dương Lăng này có một kiện chủ thần khí, ta tin rằng sẽ có không ít lão già bất tử quan tâm. Vâng, duy tháp lợi mặc áo đen khom người nhận lệnh, giơ tay phát ra một đạo ma pháp truyền tin. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 622. tọa địa phân tăng khiếp sợ về thực lực cường đại và thủ đoạn tanh máu của Dương Lăng. Đám lưu lãng giả không một ai dám đuổi theo Dương Lăng Không có ai dám có chủ ý gì nữa cả Cho dù trên người Dương Lăng thật sự có chủ thần khí Cũng không phải bọn họ có thể lấy được Dạy cho những tên có ý đồ đen tối một bài học Nhóm Dương Lăng nhanh chóng rời đi Tốc độ rất nhanh Càng lúc càng xa địa ô chọc, Xâm nhập vào Lạc Nhật Bình Nguyên Cũng giống như khảm mặt Lạc Xâm Lâm Lạc Nhật Bình Nguyên cũng rất là nguy hiểm Có lẽ vì tài nguyên phong phú, hoặc là hoàn cảnh về khí hậu, nên khắp nơi có thể thấy vô số ma thù. Các vùng thảo nguyên khác thì thấy nhiều là dê và cừu, thì ở đây có toàn là ma thù. Rất nhiều lúc, thảo nguyên trống trơn, phong cảnh rất đẹp, nhưng trong bụi cỏ lại mai phục ma thú đáng sợ, không cẩn thận là bị tập kích. Cũng may vi nhĩ khảo khắc tư giàu kinh nghiệm, dẫn mọi người tránh xa nơi nguy hiểm. Cho dù đột nhiên gặp phải ma thú đáng sợ, cũng nhờ cảm giác nhạy bén của dương lăng mà thoát được. Hoặc là tránh ra từ xa, hoặc là hợp sức giết chết đối phương. Vi nhĩ khảo khắc tư đại nhân, lúc nào mới có thể đến được lưu lãng tòa thành. Một gã lưu lãng giả lần đầu tiên tiến vào thần ma mộ chẳng vừa nói vừa đi nhanh đến bên cạnh vi nhĩ khảo khắc tư. Lưu lãng tòa thành, vi nhĩ khảo khắc tư cười cười. Nhìn Lạc Nhật Bình Nguyên rộng mênh mông, cười cười nói, với tốc độ bây giờ của chúng ta, sợ rằng đi một năm cũng không đến được Lưu Lãng Tòa Thành. Tuy nhiên, chỉ cần chạy đến được A Tư Đốn Duy Lạp Trang Viện cách đây 10 vạn dặm chúng ta có thể cưới ma thú phi hành nhanh chóng chạy đến Lưu Lãng Tòa Thành. Sau đó có thể từ một hướng lẻn vào Nguyệt Lượng Hà. Cưới ma thú phi hành, chúng ta lấy đâu ra nhiều mặc tinh đến thế. ta đã cùng lý cha đức xâm tính qua cưới ma thú tiện nghi nhất không có vấn đề gì tuy nhiên đi đến thì không sao muốn lại cưới ma thú phi hành quay lại thì phiền toái rồi nghĩ đến giá cả đắt đỏ khi cưới ma thú, vi nhĩ khảo khắc tư lắc đầu mọi người tốc độ rất nhanh lướt qua trên mặt đất có vi nhĩ khảo khắc tư giàu kinh nghiệm dẫn đường có dương lăng áp trận trong lòng yên tâm hơn tuy nhiên cả ngày chạy liên tục Những tên lưu lãng giả có thực lực thần giai còn không có vấn đề gì, nhưng đám kim sắc đấu bồng võ sĩ chỉ có thực lực lĩnh vực hoặc thánh giai thì lại lâm vào tình trạng kiệt sức, tốc độ càng lúc càng chậm. Dương Lăng Đại Nhân, trời sắp tối rồi, mọi người đều đã chạy cả ngày, hay là nghỉ ngơi một đêm ở sườn núi phía trước, rồi đi tiếp. Liên tục chạy cả ngày trời, đám kim sắc đấu bồng võ sĩ và tinh linh đều rơi vào tình trạng kiệt sức, Mệt đến mức không đi nổi nữa, vi nhĩ khảo khắc tư dừng lại, hỏi ý kiến Dương Lăng. Cường giả vi tôn, một cường giả có thực lực cường đại, đi đến đâu đều có được sự tôn trọng của mọi người. Dương Lăng đương nhiên không ngoại lệ, Lý Cha Đức Sâm cố ý ở lại phía sau cười đùa với yêu cơ không hề hỏi han gì. Vi nhĩ khảo khắc tư chỉ phụ trách dẫn đường, cứ như thế, Dương Lăng tự nhiên trở thành thủ lĩnh của đoàn người. Được. Đi nhìn mấy tên kim sắc đấu vòng võ sĩ mệt thở dốc, lại nhìn kiếm thần kiệt lạp nhị đức và tinh linh đại tế tử đang có vẻ xấu hổ, dương lăng cười cười, dẫn ba đặc lạc và y lễ toa tăng tốc, chạy về phía sườn núi xa xa.